Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu Tối mộng khinh cuồng Chương 5, nam tử chúng độc hay Hờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz ơn nữa Còn là một nam tử dáng sấp phi thường thuấn mỹ Đồng nhạc nhạc tự nhận bản thân là một người tham tài háo sắc, tham sống sợ chết Bình sinh yêu nhất chính là trai đẹp Tiếc rằng, bản thân xuất thân không tốt, tướng mạo càng không có gì đặc biệt. Cho nên sống 23 năm, ngay cả bạn trai cũng không có đến một người. Bình thường cũng chỉ có ở trên TV trong tạp chí ngắm các loại trai đẹp. Hôm nay, một nam tuấn Mỹ khoảng cách gần như vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc chấn động cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Tiếng tim đập bang bang bang đập nhanh như vậy. Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng. Trời ạ! Trên đời lại có nam tử tuấn mỹ như thế. Đồng nhạc nhạc không dám tin kinh hô. Ánh mắt nhìn về phía nam tử càng nồng đậm vẻ kinh diễm. Cầm bào tím sầm bọc lấy thân áo hơi chặt. Đem dáng vẻ to lớn của nam tử kia Tinh tế phát hỏa Nhìn ra nam tử cao một thước chín Vai sống eo hẹp Hai chân thẳng tắp Dáng vẻ vô cùng hoàn mỹ kia Quả thực có thể sánh ngang cùng tượng thần thi lạp Kim quan buộc tóc Tôn lên được khuôn mặt tuấn mỹ kia ngũ quan tinh xảo không gì sánh được Giống như Mỹ ngọc tỉ mỉ chạm trổ mà thành Mày kiếm trong truyền thuyết Xéo tới tóc mai Mũi cao thẳng lộ vẻ ưu nhá Lúc này nam tử tuy rằng hai mắt nhắm chặt Nhưng vẫn đích thực một người long chương phượng tư quý khí bức người Nhưng mà Khi ánh mắt đồng nhạt nhạt đảo qua Rơi vào đôi môi mỏng tím bầm trên nam tử kia Trong lòng căng thẳng Không khỏi hít một hơi khí lạnh Trời ạ Đôi môi nam tử này Tại sao là màu tím đen Vừa nhìn liền biết Nam tử này Bây giờ thân chúng kịch độc Trong lòng khiếp sợ Sau một khắc Đồng nhạt nhạt như là Nghĩ đến cái gì đó Không khỏi vương chân lôn lá Hướng phía phía nam tử tìm kiếm chỗ mũi Khi cảm giác được nam tử còn có hơi thở Đồng nhạc nhạt trong lòng cao hứng Rốt cuộc mới hơi thả lỏng May là nam tử này không có chết Tuy rằng nàng cùng nam tử này không quen biết Chỉ là nam tử tuấn mỹ như thế Nếu chết thật đáng tiếc mà Nhưng là bây giờ, nam tử này một thân chúng kiệt độc, bốn phía lại không có người Nam tử này hiện tại cho dù không chết, chờ đến khi độc phát, cũng hẳn là chết không thể nghi ngờ A Vậy bây giờ nên làm gì? Đồng nhạc nhạt lo lắng, dù sao, nàng không thể trơ mắt nhìn nam tử này chết a Ngay đồng nhạc hoang mang lo sợ Sau một khắc đồng nhạc nhạc giống như nghĩ đến cái gì đó trở mắt nhìn a vừa rồi những người đó nói thế nào ta Trồn phượng hoàng trong truyền thuyết biến mất trăm năm Cả người đều là bảo vật Hàm răng có kịch độc, máu có thể giải trăm độc Chậm rãi nhớ lại những lời bình luận mấy đại hán vừa rồi nói với mình Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi vui mừng Chỉ là đồng nhạc nhạc vẫn không dám khẳng định Dù sao, lời những người đó nói trồn phượng hoàng đã biến mất trăm năm Những đại hán kia không chừng chỉ là suy đoán Cũng không biết máu trong người nàng thật có thể giải trăm độc hay không Nếu như không có thể Nghĩ tới đây chân mày đồng nhạc nhạc vặn một cái vẻ mặt lo lắng Chỉ là hiện tại cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều Đều nói là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tóa tháp Hơn nữa, nam tử này còn là một siêu cấp trai đẹp chứ Túy mụn, khổ khổ kỳ thực cái thứ hai mới là trọng điểm đi Nghĩ ngày trước xem tivi, không phải nói những người cổ đại chú trọng nhất các loại ăn tình sao Động một chút là lấy thân báo đáp các loại.